Lại nói thì vào lúc này, khi mà Trảm Tích ngẩng đầu lên không, chờ cho vầng máu đỏ tươi sóng vến đá, Trảm Mị Tích lợi dụng ngay khoảnh khắc ấy, tung mình rơi đáp cạnh bên. Trảm Tích vận nhãn lực, nhìn lên mặt chính của đá, chữ chữ ấy không có đằng nứt hay một kẽ hở nào. Chàng ước lượng trọng lượng của tảng đá ít nhất cũng ngoài 2 tấn nặng. Vĩ bên dưới chôn lấp xuống mặt đất chẳng biết bao sâu, muốn xe dịch đi nơi khác, tất nhiên phải tốn nhiều sức lực. Chàng ước lượng thời gian khoảng cách giữa hai làn nước vốn lên chỉ ngắn ngủi không hơn mấy phút. Phía sau xa, Tuyết Sơn bỗng kêu lên. Trầm Hiền biệt, mau quay lại. Tiếng gọi của Tuyết Sơn Chân Quân khiến cho Trầm Miên Tích giật mình nhớ đến vần nước đỏ sắp sửa tưới lên, vội vã phi thân vọt lùi đến bên cạnh Trầm Hoa Mai. Nàng hỏi, "Trầm huynh đã khám phá được điều gì chưa?" Trầm Miên Tích cười nhẹ ôn tồn, nhích rời đá, là có thể đi vào các mộng sơn, điều ấy không cần phải hoài nghi gì nữa, nhưng muốn đá đó đi không phải là chuyện dễ dàng. Tuyết Sơn chân đầu lên cặn hỏi, vậy theo ý của Hiển Điệt, phải làm thế nào đây? Trầm Hoa Mai cũng nôn nao hối thúc, chẳng huynh mau nghĩ phương pháp để tìm vào, kẻ nhân vật giang hồ đưa nhau kém đến đây là hạng việc to đó. Suy nghĩ ra được một điều gì, Trầm Hoa Mai bỗng reo lên mừng À, hay là làm thế này vậy, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian để thiên hạ quần hồng kéo đến đây, mặc cho họ xong vào tìm tòi mở dao giết người, đây là kế của một đá giết hai chim. Tuyết Sơn chân quân gật gù đầu, xoay người cười hăng hắc. "Hay, kế sách của Hà cô nương thật là tuyệt diệu." Trầm Tích trầm ngâm một lúc rồi sau đó cắt lời. "Kế của Hòa muội ti hay, nhưng mà chúng ta phải tìm cách các và các mộng sơn va tốt hơn, biết đâu chừng sẽ còn có lắm kỳ ngẫu đợi mình." Tuyết Sơn chân lắc đầu phản đối. "Không, nên làm theo ý của Hà cô nương lợi hơn." Chúng ta tìm nơi kín đáo quanh đây nấp kín Để bọn họ từ trước ta xem Nếu như họ rời được phiến đá nọ Chúng ta nhanh chân theo vào Bằng cháy lại họ làm không sẻ Chúng ta ít nhất cũng rút tiểu được một vài kinh nghiệm Để đỡ nguy hiểm hơn Trầm Yên Tích vẫn cường quyết Như thế chẳng phải là kế vẹn toàn Tiểu Điệt nghĩ rằng Phiến đá to kia không thể nào do sức người di chuyển nổi Mà nhất định phải do cơ quan khống chế Chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi Trầm hoa Mai vội chen lời Tiểu mượn đã có cách rồi Lời nàng chưa chọn câu Từ trên đỉnh chót của các mộng sơn Bỗng van lên từng loạt hú dài Tuyết sơn chân quân Vội hai tay kéo nhanh chậm miên tích và châm hoa mai Chúng ta mọ ẩn mình Im lặng theo dõi biến cuộc Sẽ thừa cơ mà hành động hay hơn Cả ba cùng dở tuyệt đỉnh khinh công Thoát nhanh vào bụi cỏ rậm cách đấy ẩn mình Thanh âm của loạt hú Càng lúc càng thêm gần Khoảnh chốc sau Hàng mấy mỹ bóng người veo véo như những đường tên thoát nở Từ chót vót của đỉnh cao phóng xuống bên cạnh huyết tuyển. Qua kẽ hở có bụi cỏ lớp kín đầu. Chẩm miên tích tróng mắt nhìn vào trận cuộc. Một tốc người vận áo ngũ sắc đáp xuống trước. Tiếp theo đó là một lão già tóc đinh bạc trắng. Vận áo tía với môn khinh công tuyệt luân hạ cô luân vũ. Chẩm miên tích định thần nhìn ký. Té ra lão già áo tía chính là tế đại hán tử. Người đã giết sư phụ chàng cách đây 3 năm về trước tại phủ Long Cốc. Đôi mắt chàng long lanh niềm phẫn hận. Tuyết Sơn Trân Quân biết ý, thúc nhẹ cùi tay và hông chẳng nhắc nhở. Hiền Điệt phải bình tĩnh một chút. tế Đại Hán Tử vừa đáp xuống cục trường, ánh mắt liền chạm ngay thanh long tam giác đang ngồi bẹp dưới đất, không khỏi ổ lên một tiếng kinh ngạc, quay sang một tên giáo đồ hỏa đăng giáo. Hãy tóm các kia sang đây cho ta hỏi vài điều. Gá nọ ứng tiếng dạ vâng, khẽ lắc vai đã xây đến bên cạnh thanh long tam giác, xách hảo người gã lên gọn gàng như tóm một con gà. Chẳng miên tích chặt lưỡi cởi than Hỏng mất rồi Chúng ta lúc nãy quá vội Nên quên khuế mất chuyện đem dấu thanh Long tam giác Thật là một sơ hổ to tắt Tuyết xương chân quần Trái lại vút dâu cởi đắc ý Hiền điệt đừng quá lo lắng Những điều hắn nói chính là ống loa trung thành nhất Để phát thanh những gì chúng ta muốn nói Lúc bấy giờ Gã giáo đồ hỏa đăng giáo đang ném thanh long tam giác xuống ngang bên chân tế đại hán tử Bằng một giọng sắc lệnh đại hán tử bắt đầu cuộc gạn tra. là ai, hãy nói mau, nếu không chứ trách tạc độc ác. Thanh Long Tam Giác lồm cồm dậy, bi thiết nói: "Tại hạ, tại hạ là Thanh Long Tam Giác. Ngươi thuộc môn phái nào, ai sai ngươi đến đây, và ngươi đến đây được bao lâu, có thấy gì khác lạ không?" Thanh Long Tam Giác rung động quá, một mưu lược thoáng nhanh lên đầu óc. Tại hạ là cao thủ cổ hiệp ma nhân, phong mệnh giáo chủ đến đây. Vừa bị người ta điểm huyệt. Tế đại hán tử gật đầu gạt ngang. Điều ấy ta biết. Vậy ai điểm huyệt ngươi? Thanh Long tam giác lắc đầu. Vì họ bao mặt nên tầy hạ không sao rõ được. Gá dấu biệt những gì vừa xảy ra giữa gióng người chẩm miên tích và gá. Tế đại hán tử lại hỏi. Bọn chúng đâu rồi? Thanh Long tam giác nghĩ thầm. Từ lâu nghe danh tế đại hán tử thủ đoạn rất tàn độc. Ta nên mượn cơ hội này mà diệt bớt bọn láo bớt đi một kình địch cho phái tàng. Nghĩ như thế, Thanh Long Tâm Giác đằng hắng khan lên vài tiếng, sau đó đắc: "Xin các hạ giải mở chức huyệt đạo cho Tài hạ." Tài hạ mới có thể thuật rõ ngọn ngành sự tình đã nghe thấy. Tế đại hán tử chủ trữ bất định, ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy lên người gã. Nhìn thấu được tâm ý đối phương, Thanh Long Tâm Giác vội vã nói: "Các hạ bất tất phải kinh à?" Tài hạ biết rõ, các hạ đắc thanh mặt hòa đang giáo chủ đến dự gia hội tại thông lộ bảo dạo nọ, chắc các hạ còn nhớ chứ? Tỷ đại hãn tự à lên một tiếng. À, kể ra chi nhớ của ngươi khá tốt đó. Lão quay sang cá giáo đỏ ban nãy, sau đó nói, "Ngươi đến giải huyệt cho gá, giờ gá không muốn trốn cũng chẳng trốn đi đâu được." Gá nọ cúi đầu tản lạnh, rồi đến trước mặt Thanh Long Tam Giác, tay thoăn thoắt như thoai đưa. Chẳng mấy chốc đã giải tỏa tất cả các huyệt đạo bị bế tắc trên người của thanh long tam giác. Thanh long tam giác sau khi vận chuyển cho khí huyết lưu thông trở lại lập tức đứng lên vòng tay tạ ân Đa tạ, đa tạ Tỷ đại hán tử nóng này rộng rá Bọn chúng có mấy người hiện đi về hướng nào, nói màu Thanh long tam giác cố tạo vẻ nghiêm trăng Bọn chúng tổng cộng có 3 người võ cầng vô cùng cao diệu Họ sau khi thăm dò được nơi vào các mộng sơn thì vào lúc tài hạ đến nơi, họ liền ra tay điểm trích huyệt đạo của tài hạ và phóng nhanh về hướng đồng. Giả Tích nú yên trong bụi, nghe lòng rất lo âu, dùng truyền âm nhập mật hỏi Tuyết Sơn chân quân. "Thộc tên con ấy định đem sự bí mật của đá khai ra đấy sao?" Tuyết Sơn chân quân vội trấn an, hiền điệt trở lo ngại, xem ra tên khốn đó đang dụng Mưu thần, cứ nghe tiếp sẽ rõ. Bên ngoài trận cuộc, Tế Đại Hán Tử nóng nảy hỏi dồn, Lối vào các mộng sơn ở đâu, ngươi nói cho Tàng nghe. Thanh Long tam giác, sắc diện vẫn nghiêm trang, đưa tay trò về phiến đá nọ, trầm rãi trang trọng. Tại phiến đá ấy, chính nhờ bốn chữ ghi trên đó mà họ nghiệm ra. Tế đại hán tử càng nóng này, bốn chữ gì vậy? Nguyệt Tùng Huyết Thạch. Tế đại hán tử chầm ngâm giây phút, chợt quát lên. Không lẽ bốn chữ ấy có thể chỉ lối dẫn vào các mộng sơn? Đúng như sự suy đoán của các hạ Thế ba người đó có tìm được không Thanh Long tam giác gật đầu Họ chỉ nghiêm suy một lúc là tìm ra ngay Ở dưới phiến đá to ấy Chỉ cần xây dịch phiến đá Là có lối vào các mộng sơn Tế đại hán tử Lầm bẩm đọc đi đọc lại bốn chữ nọ Nguyệt Tùng Huyết Thạch Lão ngước nhìn vẳng trang tư lự Lại nhìn phiến đá bên cạnh cội tùng Nước đỏ từng loạt phun lên Rồi sau đó rơi ảo xuống phiến đá Tế đại hãn tử chợt ngộ thức ra ngay, nhẹ nhẹ gật đầu. Lời ngươi kẻ cũng có lý đó. Thanh Long Tam Giác chợt ngay cơ hội, vòng tay tử tạ. Mọi chân tình, tài hạ đã bẩm báo chẳng giống một điểm chân tơ kẽ tóc. Xin các hạ cho phép tài hạ được phép rời khỏi chốn này. Tế đại hán tử sinh lòng nghi hoặc, buông một câu ướm dò. Vậy giáo chủ của ngươi phái người đến đây làm gì? Thanh Long Tam Giác rung động thầm, vội đáp. Không giấu dịch khắc hạ. Tài hà cũng vì mục đích tìm lối và các mậu sơn mà thôi. tế đại hán tử hư nhạt đáp. Ngươi đã đem mọi chi tiết nói hết cho ta nghe rồi. Ngươi làm sao về phục lệnh lại cùng với giáo chủ của ngươi. Thanh Long tam giác không ngờ tí đại hán tử lại hỏi vạn điều ấy. Nhất thời bối rối không thốt nên lời. Ờ, điều đó, điều đó, Tài hà. tế đại hán tử mặt đầy nộ khí gần giọng qua kẽ rằng. Điều đó thế nào? Rõ ràng ngươi có ý gạt gẫm ta một điều gì? Thành lòng tam giác vội vàng phân biện. Những gì thầy hạ vừa bẩm báo toàn là sự thật. Xin các hạ minh xét cho. Tế đẻ hán tử buông tiếng cười thâm hiểm. Nếu muốn ta tin lời ngươi là thật, hãy đến rời phiến đá kia cho ta xem sao. Thành lòng tam giác thầm kinh mang giống động. Thật là lão già hiểm độc. Lúc ấy, sắc mặt trầm minh tích càng lúc càng tái xanh. Điếng người đứng chờ một chỗ, chẳng biết xử lý thế nào. Tế đại hán tử dục dã quát vang: Người có đi hay không thì bảo." Thành Long Tam Giác khó nỗi tới lùi, đành bặm môi phóng mình đến bên cạnh phiến đá, vận lực đẩy mạnh, nhưng khác nào thân lăn bám cột to, dễ chi nhích động nổi phiến đá nặng dư hai tấn ấy. Giờ lúc Thành Long Tam Giác cố sức đẩy xi, vầng nước đỏ từ ngọn suối phun dài xuống phiến đá. Thành Long Tam Giác chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn và bổ sập xuống cạnh phiến đá. Một mùi khét liệt cực nồng lập tức xông lên trong khoảnh khắc, thịt da nạn nhân nám vàng như bị đốt và từ từ thiêu thành chất nước vàng, cho đến một lóng xương cũng bị dung hóa chẳng còn hình. Tất cả những kẻ hiện diện hay núp bên trận trường đều sững sốt hãi hùng trước chất nước đỏ lợi hại kia. Giọng cười âm trầm của Tế Đại Hán Tử chợt vang lên, khiến mọi người sực tỉnh. Tên khốn kiếp dám dùng vài thứ che mắt thánh, ngươi chết là đáng đời. Một gã giáo đồ hòa đăng giáo đứng cạnh, không dành được thắc mắc, rụt rẻ cất lời hỏi. Bẩm sư phụ, do đâu mà sư phụ biết được gát lửa dối? Tí đại hán tự cười nhẹ. Rất đơn giản, nếu như dễ dàng di động phiến đá nọ để bước vào các mộng sơn, tất nhiên tên khốn ấy chẳng dạy gì mà nói hết cho chúng ta biết. Và ba người lạ mặt nọ cũng chẳng bỏ đi như thế. Gã kia nhẹ nhẹ gật đầu. Sư phụ quả thật là cao minh. Vậy bốn chữ kia là một câu chuyện lếu láo Do gã lếu láo thiêu dệt ra Tế đại hán tử lắc đầu Không Bốn chữ kia có thể là thật Và theo sự suy đoán của sư phụ Đường và các mộng sơn Cũng có thể là dưới phiến đá kia Chẳng qua Gã nọ càng nghe càng hoang mang khó hiểu Vậy thì gã đã nói thật Nhưng tại sao Tế đại hán tử buông tiếng cười to Lý nhân nhân Làm sao con biết hết được lòng dạ man trá của nhân vật giang hồ Chính vì gã muốn hại sư phụ Nên mới thật tình thố lộ tất cả cho mọi việc Lý nhân nhân vẫn không hiểu Xin sư phụ đừng chết đệ tử ngu muội Thật tình đệ tử chẳng hiểu nổi Tế đại hán tử Chỉ tay về phía suối máu ràng dài Màu nước suối đỏ thắm như thế Chứng tỏ là chất độc Lại hướng nhiều phun ngay phiến đá nọ Nếu như bảo hiểm xô đến rồi phiến đá đi Tất không tránh khỏi bị nước suối bắn phải Lão ngừng lại một lúc rồi sau đó nói tiếp tên khốn ấy đình đình là sư phụ sau khi biết rõ lối vào các mộng Sơn ta sẽ chính tay đếnờiphi đá để như vậy đã lọt vào quỷ kế của ga lý nhân nhân lúc ấy mới bảog hoàng vỡ lẽ không ngờ gã tới bên ngoài tờ vẹ cung kính sư phụ rất mực mà trong già lại chứa đựng ký hiểm thâm như thế tế đại Hán tử vừa định mở miệng định đáp chờ từ khoảng không vang phòng một chuối hú giải lê thì Tế đại hán tử qua phút dậy biến sắc Ngờ mặt lên trời đáp lại bằng một chàng cười lanh lành Thanh âm như chát chứa thủ hận và sát cơ Tuyết Xuân chân Quân bên trong bụi cỏ Lại chép miệng than dài Một trận đồ sắc kinh hồn Sắp mở màn trước mặt rồi Chẩm miên tích giật nhẹ tay áo Tuyết Xuân chân Quân khẽ ròng Chúng ta nên thừa cơ hội này trường mặt ra Đánh giặt cánh tế đại hán tử ra xa Để ngăn chặn âm mưu của lão Thúc thúc thấy thế nào Tuyết Sơn chân Quân lắc đầu lia liệt, lúc này đừng nên vọng động, cứ chờ xem lão ma đầu ấy dò trò gì, đây là cơ hội tốt để chúng ta lợi dụng họ để đẩy phiến đá kia giỏi đi. Giữa lúc hai người bàn luận, từ khoảng không cao vút, hơn 10 bóng người lao vút xuống trận trường như những chiếc cầu vòng, nhẹ nhàng đắp trên mặt đất không vang một tiếng động nhỏ nào. Tuyết Sơn Trân Quân xoay mắt nhìn kỹ bọn chúng, gồm cả nhân vật cao thủ của hải ngoại lẫn trung dù. Nào là Đạo tiên cốc chủ Hầu Chí Tăng, Hắc Bảo tổ mã mao Hoa Bốt trung Hán Tiêu Long Đàm và Long môn Bang chủ Đoàn Thao Lục. Ngoài ra, còn có hai cao thủ thượng thẳng trong tụ kiếm bảng, Diễn sát nhân Lỗ Chí Công và sát tinh vương Phùng Thái Phụng. Tế đại Hán Tử đã mắt nhìn quanh mọi người, buông tiếng cười ngạo nghễ như chào hỏi. Thật là hành ngọt, không biết cơn gió nào đưa chư vị đến chốn này. Đạo tiên cốc chủ Hầu Chí Tăng, đầu tiên tiến lên vòng tay đáp lễ. Nghe đồn Lâm Đại hiệp xa giá đến đây, quả nhiên là có thật." Tỷ Đại Hãn Tử giọng nhạt hơn nước ốc. "Thế à? Lâm Mỗ nghe đồn nơi các Mộng Sơn có chứa kỳ vật võ lâm nên vô chân đến đây, máy gia có chút ít phước phần chi không?" Hắc Bảo Trưởng Mã Mao Trung bật cười lên hô hố. Lời đồn đại biết đâu mà tin nổi, biết đâu đấy là trò lừa đảo của một kẻ dí mặt nào đó, định gây cho răng họ một phen sóng gió sát phạt để họ ở bên ngoài tung đổi xem cho thỏa mắt đấy thôi. Bóng chẳng biết từ phương nào vọng đến Một dòng cười sang sàng hào hồng Chui trói vào màng tay tất cả mọi người có mặt Ai bảo là một trò lừa đảo Đêm này chính là thời gian Các mộng sơn mở cửa Giữa anh hùng hào kiệt tam sơn khắp nơi tụ họp tại đây Cứ đem mọi ân oán giữa nhau Bấy lâu nay cùng giải quyết Để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ Quần hồng nghe xong đều giật mình ráo rác nhìn quanh Nơi trận trường không biết từ thời gian nào Xuất hiện một lão nhân bạch bào tuổi hơn trăm, dâu dài óng mượt, tóc bạc như tuyết, khí vũ uy nghi như một ông tiên giáng thế, khiến người nhìn đều phải nể kiếp. Lão nhân Bạch Bảo kết mắt nhìn khắp quần hùng một lượt, đoàn tay ông nhẹ nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng. Thế trường xem ra nhẹ nhàng như bỡn, nhưng khi bàn tay ông ta vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa gió lốc ảo ra. Rắc tiếng, cội tùng như bị một sức mạnh khổng lồ nào đó kéo bật cả gốc rời khỏi mặt đất. Lao ra mấy trượng xa mới đổ ẩm xuống Lập tức Từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vỡ bật gốc còn cuộn thoát ra một khí lạnh lạ thường Quần hồng hiện diện nơi trận cuộc Không một ai lại không cảm thấy buốt ra Vội vã vận công để để kháng lệ luồng khí lạnh nọ Một hồi lâu sau Khí lạnh đã loãng dần vào không khí Cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường Lão nhân bạch bảo bóng nhích môi cười nhẹ Chứ vị đã có thể vào các mộc sương được rồi Giàn lành những mong quý vị bình an trở ra, hẹn gặp lại tại xuyên tâm đài. Tất cả mọi người vừa nghe, lối vào các mộng sơn chính là huyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Không chờ đến tiếng mành mọc thứ hai, đã dần dần xô nhau tranh vào. Bao nhiêu tài nghệ khinh công, họ đều dốc ra ứng dụng và hết đôi chân, chỉ sợ mình lại chậm chân hơn kẻ khác. Giờ lúc mọi người đổ xô chui vào huyệt đạo, lão nhân Bạch bào bỗng dâng nhoáng mắt tựa hồn ma. Trầm Mị Tích vội rời khỏi chỗ nấp, kêu lên kinh ngạc. Láo tiền bối ấy đâu mất rồi kìa. Tuyết Sơn Trân Quân cũng lồng cỏm đứng lên theo, nhìn quanh giáo rắc. Lạ thật, Láo Phô từ nãy giờ một mực theo dõi từng hành động của lão thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngay. kẻ ra lão ta cũng là hạng vô song đấy. Theo sự phán đoán của lá Phô, có thể lão là chủ nhân của các mộng sơn này. Bất thần, sau lưng họ vang lên một chuỗi cười. Tất cả ba người đều giật mình quay lại hướng phát ra âm thanh. Sau lưng họ chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một nhân vật vận áo trắng Khi thế thập phần uy lắm Chầm miên tích sau phút giây sửng sốt Lập tức nhận ra ngay là ô linh huyết kiếm khách hạ ngô ví Chẳng vội tiến lên vòng tay Lâu nay không gặp hạ huynh Hạ huynh vẫn mạnh đấy chứ Ô linh huyết kiếm khách ha hạ cười to Chầm đại lúc này mò miệng cũng già phết Con người biến đổi thật màu Nhớ lại lúc nào tiểu đệ còn khờ khọc Giờ đây đã học được thói đẩy đưa môi miệng ngọt ngào rồi Chẩm miên tích bị U Linh huyết kiếm khách chế trong một hơi nóng gian ra mặt, muốn mở miệng nói mà chẳng biết nói thế nào. Quay qua chẩm mai hoa U Linh huyết kiếm khách hỏi. Hà mội mội, thế nào? Kẻ thù có song thân chúng ta đã tìm được chưa? Té ra, U Linh huyết kiếm khách Hà Ngô ví và chẩm hoa mai là hai anh em ruột. Chẩm miên tích xứng sở khi nghe U Linh huyết kiếm khách nói thế, bởi bấy lâu nay chẩm hoa mai vẫn dấu nhẹm lai lịch của mình. Nàng chỉ cho chàng biết nàng là họ hà mà thôi Nàng nói Đại ca vẫn biệt tâm Rồi nàng giới thiệu anh mình Với tuyết sơn chân quân để họ chào hỏi nhau Đòn họ như những cánh én Kẻ trước người sau Thoan thoát bay vào huyệt đạo dưới cội tùng Để vào các mộng sơn bong bong bong Từ trên chốt vót ngọn các mộng sơn Cạnh xuyên tâm đầy Bỗng ngân vang 9 tiếng đại hồng trung trầm ấm trang nghiêm Tiếp theo đó, một giọng sướng vang lên sang sảng. Các mộng sơn trụ giá lầm. Thanh âm rền rọi trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi đồi, cả một buổi lâu sau dư âm ấy chấm dứt. Con hồng cùng đoán tiếng quay đầu, từ mút xa xa như gần tận tầm mắt, đột nhiên hiện lên 6 người, 5 nam 1 nữ, vồn vồ tiến tới với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, 6 bóng nhỏ đã như những bông tuyết vèo rơi đáp nhẹ lên đại trụ. Đi đầu là một lão nhân mặc áo trắng, tóc dâu đều bạc trắng, chiếm chẹn ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài. Tiếp đến là năm thiếu nữ cực kỳ diễm lệ, cùng mặc áo trắng, chia thành hai cánh đứng hầu hai bên, bên tả ba nàng và bên hiếu hai nàng. Mọi người đều thoảng thốt kinh nhận ra, lão nhân bạch bào đã đánh gãy cội tổng ban nấy chính là các mộng sơn chủ. Các mộng sơn chủ nghiêm trang quét mắt nhìn khắp xuyên tâm đài, đoàn khép vất tay áo chậm dãi cất lời. Già đây chính là các mộng sơn chủ. Đêm nay mời chư vị quần hào võ lâm đến xuyên tâm đẩy, là để chư vị có dịp đem mọi ân oán cá nhân xưa nay giữa nhau, cùng thanh toán cho trọn vẹn tất cả tại nơi này, tránh cho răng hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc, trả lại cho võ lâm lếp sống thanh bình ngày cũ. Đây chính là thiện ý của già. Chẳng hay chư vị đủ mặt hôm nay có tán đồng đề nghị của già không? Quần hào lập tức giống lên một tiếng, đồng ý. Thanh âm lẳng nghe như gió tặn tầng mây, trở cho con hào bớt dao động, các mộng sơn trở lại tiếp. Gia tịch sự nơi miền lạnh lẽo hoang vu này đã dư 80 năm trời, mọi cơ đồ sáng lập nơi đây, có lẽ chưa vị đặng một kích qua cả. Nhưng con người dù có tài giỏi cỡ nào, cũng khó tránh khỏi được quy luật đào thải của tạo hóa. Bởi thế, đây bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị kéo đến chốn hẻo lánh này, không ngoài ý định tìm một người hữu đức hiếu để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình. Kẻ ấy dù khả năng bình trị võ lâm ngăn chặn mọi hành động phi nhân tản ác. Cuộc giải tỏa oán thủ hôm nay cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của giả. Ai là kẻ thắng cuộc được ra xét là đủ đức độ tài ba sẽ là kẻ giả kén chọn để truyền thụ võ học phi ưng trưởng. Quần Hào lại một lần nữa dập lên. Rất đồng ý. Có kẻ bọng bọt hét to. Vạn tuế chủ nhân các mộng sơn. Vạn tuế chúa tể của võ lâm trung nguyên tương lai các mộng sơn tổ vãn an bất tử. Bỗng một bóng người từ đâu bay vút lên xuyên tâm đài, thốt lớn. Tại hạ là huyết ma nhân giáo chủ, oai trùng khắp bảy tỉnh miền Đông, đức bùa bốn phương, dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ân mến đức, tự xét câu độ đức độ chủ trì xuyên tâm đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay và thay võ lâm chủ trì sau này. Ô linh huyết kiếm khách hạ Ngô Vĩ vừa thấy mặt kẻ thù, máu nóng xông lên đỉnh não, căm hờn hét to như hổ gầm. Âu Dương Long, mối thù sát hại phụ mẫu ta, đêm nay phải được trả bằng máu của người. Âu Dương Long huyết ma nhân giáo chủ, liếc mắt nhìn u Linh huyết kiếm khách, hất hàm ngạo nghĩ hỏi. Tên khốn kìa, cha của ngươi là ai? Ú Linh huyết kiếm khách căm phấn. <cười> Lão già họ âu chó má người, máu quên quá nhỉ. Cha của ta là kiếm nhuyễn trưởng như Hà Nhất Thiên. Đã làm gì mà 10 năm trước, Mi Sua thuộc hạ đến Thanh Hải vây công và sát hại. Hạo Dương Long, đôi mắt hừng hực sát cơ nhìn bắn vào đối phương, lạnh lẽo nói: ra ngươi là con của lão già chết bầm ha nhất thiền. May quá, thật là món lãng gót dài chàng tìm thấy, tự dưng dâng sắc đến miệng hổ." Các mộng sân chủ chợt đưa tay cho mọi người im lặng, đoàn sang sẵn cắt lời. vị chớ có loạn động, dấu đây là cuộc kết liễu mối ân thù, nhưng cũng có quy luật hẳn hoi, để duy trì thể thức và trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Già đây lần nữa lập lại câu hỏi trước Đề nghị của già vừa qua Chư vị có đồng ý không? Âu Dương Long, tỉ đại hán tử Không hẹn mà cùng buông tiếng hử bất mắn Giữa tiếng hoan nghênh vang dội của quần hào Tuy thế Các mộ xuân chủ với thính lực sắc bén Đã nhận ra ngay Ông lập tức tiếp lời Đa tà thành ý của chư vị anh hùng bốn bẻ Nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời Chư vị hãy nhìn tượng bằng Tuấn Mã Cách đây 10 trượng kia Ông nhẹ kéo tay phải lên trước ngực Đã chậm chậm nhắm hướng vừa thốt ra Đẩy tới một trường Lạ thay, trường Thế đã đẩy ra Nhưng không hề phát ra tiếng gió kình Cũng chẳng thấy không khí sao động Nhưng tượng bằng hình Tuấn Mã Bóng từ tử bốc thành khói nóng Bay nghi ngút lên không Chẳng đợi cho làn hơi ấy Biến thành hơi nước rơi xuống Các mộc sân chủ cấp tốc xẻ rộng một trường cháy Phóng hồi một trường Lọn hơi bóng chậm chậm hạ về vị trí cũ và dần dần tan biến, thể hiện lại nguyên hình là khối băng hình tuấn mã khi nãy, nhưng đồng ngựa đã xoay về hướng của mọi người. Trước tài nghệ kinh thiên ấy, Quan Hồng nhìn nhau thất sắc, đồng thanh kêu lên. "Phí Ứng Trường." Âu Dương Long cùng Tế Đại Hán Tử, mục kích xong các mộng sân chủ, thi thổ tuyệt kỹ trường lực vừa nhiệt vừa hàn đã khắc phục lặng khe, bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc ban đầu tự dưng tiêu mất. Các mộng sơn chủ lúc đó mới điểm đạm cất lời Chứ vì át hẳn không còn ý khác chứ Tuyết sơn chân quân e rẻ lên tiếng Tôn giá nêu gió quy cổ thế nào cho mọi người cùng nhận rõ Các mộng sơn chủ nhẹ nhẹ gật đầu Cũng chẳng có gì phiền phức lắm Già chỉ muốn nói theo đức háo xanh của trời đất Giữ trong máu của mọi người càng bất đổ xuống càng hay Ngừng dây lâu để thêm phần trang trọng cho lời sắp thốt Các mộng sơn chủ lại tiếp Điều thứ nhất, những ân oán tầm thường chỉ được quyền điểm chúng là thôi. Điều thứ hai, nếu thù to hận lớn, xin chư vị hãy những đến chữ dùng có thể để cho đối phương tản phí mà tránh việc sát nhân trên xuyên tâm đại. Ô Linh huyết kiếm khách cùng chầm mê tích nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhỏ khó xử vô cùng. Tuyết Sơn chân Quân biết ý chàng vừa giật nhẹ chéo áo nhắc khéo chàng nên im lặng làm thinh. Các mộng sơn chủ lại nghiêm trang cất tiếng. Các vị đã đồng ý cả rồi phải không? Vậy thì chủ nhân các mộng sơn này, xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài. Bong, bong, bong. Ba tiếng đại hồng chung rền rĩ vang vọng, đem thêm phần uy nghi của không khí cuộc diễn. Quần hào đang sỉ sẩm bàn bàn luận luận, Bỗng không hẹn cùng dừng ngay câu chuyện, hồi hộp trong mắt chờ đợi màn giao tranh quyết liệt sắp khai diễn trong giây phút. Âu Dương Lăng đang đứng ngay một tiên tâm đài, xanh người về phía U Linh Huyết kiếm khách đã tay chỉ và chẳng khiêu khích. Bọn giáo chủ cùng con trai của kiếm nhãn trưởng như Hà Nhất Thiên có mối thù to chưa kết liễu, xin được giải quyết nơi đây. U Linh Huyết kiếm khách Hà Ngô Vĩ nghe xong, máu nóng càng bừng sôi không ngớt, căm hờn nhảy phóc ra giữa đài, vòng tay các mộng sơn chủ một Tại hạ cùng Âu Dương Lang này, có mối huyết kỷu cao tựa non, rộng tựa bể, xin cho tại hạ được kết liễu trước. Các mộng sơn chủ nhẹ nhẹ gật đầu hiểu ý chấp thuận. Ô Linh huyết kiếm khách liền quay sang đối thủ gànọng mối thủ nơi Thanh Hải 10 năm trước ta có thể thanh toán được rồi chưa lời vừa d Âu dâng Long vụt hét lên một tiếng đôi tay cố lại như 10 chiếc móc câu phá vụ vào lòng ngực của chàng tranh họ Hà với một đoànn công thật là đột ngột và hung mánh lão Đình Ninh với thi công bất thần và gần những đánh trộm ấy Hà Ngô Vĩ khó nổi lần tránh đừng nói chi là phản công cho đến quần hào cả trận miên bên ngoài trận của cóng tát mồ hôi thay cho hà ngô vĩ. Ngở đâu, Ô Linh Huệ kiếm khách với một bộ thân pháp tuyệt kỹ, bỉnh bộ thanh vân, nhanh như chớp bắn vọt ra sau 8 bước. Âu Dương Long đang đinh ninh về kết quả chắc chắn đạt được, bỗng nhiên thấy thế công của mình chợt mất mục tiêu, sự kinh mang của lão đã bắt đầu chớm nở. Nhưng là một tay lão luyện giao tranh và mưu kế, lập tức ngưng thần và cấp tốc bổ thêm hai chưởng. Kình qua chưởng thế, tụa ra bằng tất cả công lực, khiến hoa tuyết cuồn cuộn vút theo. Ô Linh Huyết kiếm khách trong cơn bất phòng mất đi phần chủ động, chân chưa vững bỏ, chưởng đại thứ trường phong của đối phương đã tiến đến nơi, với khí thế tựa sóng tràn vỡ đê. Với tình thế ấy, Ô Linh Huyết kiếm khách không sao kịp vận chưởng để nghênh tiếp, đành phải nhảy người lên cao để tránh. Hai lần tấn công đều thất bại, lão giả Âu Dương Long không khỏi tức giận, lão giống lên vang trời. Nháy còn đêm nay ngươi phải chết. Lòng trong tiếng quát, tay phải của lão đẩy nhanh ra một trường Từ trong bàn tay Âu Dương Long phát ra một luồng trường phong ảo ạt như sóng cuộn ba đảo, khiến không khí rít lên những tiếng kỳ quái re re. Thế trường Âu Dương Long vừa rồng, đó là không thủ nhập bạch nhẫn, vận rộng đến 10 thành chân lực. Âu Linh huyết kiếm khách nhảy sang tả ba bước, hiếu trường bùa ra một ngọn kim cang trưởng đối kháng. Âm... Um... Một tiếng nổ đinh tai nhức óc hai đối thủ bật lùi về sau ba bước, cùng bắn hung quang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau tiếng nổ ầm ầm, quan hà ngoại trận cuộc nghe ớn lạnh cả da lưng. Bởi song đã dùng tuyệt kỹ để đối chọi, nhưng cả hai đều bất phân thắng bại. Vừa vấn bộ, nhanh như cắt, Âu Dương Phong nhảy bổ tới như một đường sét chớp chộp vào mặt của đối phương. Tiềm Long của Âu Dương Long xem ra rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như mềm mại không có một chút sức lực nào, nhưng kỳ thật linh động biến hóa dị thường, thoáng cái đã bay tốc đến trước mặt Hạ Ngô Vĩ. Thấy Âu Dương Long dùng thế tiềm long trào chộp vút vào mặt mình. ô Linh huyết kiếm khách vội nhanh như trước, đảo mình tránh sang nửa bước. Âu Dương Long với thế chộp rơi vào khoảng không. Thân ảnh đã như bóng đuổi hình, ngón chộp thứ hai đã thốc ra như tên bắn. ô Linh huyết kiếm khách hử lên một tiếng, 5 ngón tay chàng liền dương rộng và đẩy mạnh về phía trước. Bùng! Xong Phương lại thối bổ. Giữa lúc ấy một tiếng suyệt vang lên. Người tuyết kiếm ra trước không phải là ô Linh huyết kiếm khách mà chính là giáo chủ huyết ma nhân Âu Dương Long. Trường kiếm vừa nằm gọn vào tay láo, một vàng hoa bạc đã ánh lên giữa không khí và hướng thẳng về hướng U Linh huyết kiếm khách. Hạ Ngô Vĩ bật lộn người vào không khí và đáp xuống nhanh như một bóng ma. Chẳng thoát người đáp xuống cạnh đối phương, ngọt U Linh huyết kiếm khách đã ngảm gọn trong tay tự hồi nào, đồng thời xòe lên như điện tùa. Con... Tiếng sắt thép vừa chạm thành tiếng ngân lảnh lót, Thanh kiếm trên tay Âu Dương Long chỉ còn nửa đoạn phía chuôi. Lão chưa hết hoàng mang hãi khiếp. ô Linh huyết kiếm khách đã quát to lên một tiếng. Thân hình bổ tới như một thớt đại bằng. Thanh ô Linh huyết kiếm trên tay lại một lần nữa xè xanh cả một khoảng xuyên tâm đài. Âu Dương Long vội vã chẳng người tẩu thoát nhưng vẫn chậm một bước. xẹt một tiếng. Cánh tay áo trái đã bị lưới kiếm lượt một đường phạm sâu vào da thịt lão Máu tươi ướt, ướt dịn trào. Ô Linh huyết kiếm khách định nhất người lao tới Trở thấy một điểm sáng từ chéo đài xẹt bắn tới Chàng vội chéo tay quật nhanh ra một trường đối đầu Làn sám bạc chạm phải bức tường trường khí Lập tức bắn dội trở về Và rơi bộp trên sàn đài Các mộng sơn chủ ngồi nơi ghế bảnh chợt đứng lên giận dữ Nếu còn kẻ nào dùng ám khí hại người Thì ta cũng có quyền tiêu diệt làm gương Ô Linh huyết kiếm khách Căm hờn nhìn địch nhân hét to Điên hồng hệ Người đến vừa đông lúc Hãy trả món nợ máu của cha mẹ ta Biết không thể lận tránh được Điền Hồng Huệ phóng mình ra giữa đài Ngào nghĩ buông tiếng cười Nếu đêm nay chẳng giết đi tên chó nhà người Ta quyết không rời khỏi các mộng sồn Song trưởng lòng trong lời nói kéo lên ngang ngực Kinh lực hợp lại thành một Thốc lên đối phương như thác chảo đê vỡ Ô Linh huyết kiếm khách vội xuống tấn Tay trái đồng thời tung ra một trường đối kháng Xăm một tiếng Điền Hồng Huệ hự lên một tiếng kinh hoàng Thối lui năm bước ra phía sau, nhìn U Linh Huyết kiếm khách vẫn vững vàng như cột cổ thụ. Lão chưa kịp hoàn hồn, U Linh Huyết kiếm khách đã nhấc cao người xẹt tới, đồng thời hét lớn: "Hãy nếm thử một chỉ của Hà Ngô Vĩ này." Tay phải của chàng theo đó nhấc lên, từ ngọn giữa tỏa ra một ngọn nhất cơ chỉ, xẹt xẹt gió gió tới đối phương. Vừa thấy chỉ kình của Hà Ngô Vĩ thoát ra, Điên Hồng Hà vội vã quay người lách ra hơn 3 trượng. Hà Ngô Vĩ cấp tốc phóng theo Điên hồng hòe chỉ trở có thế, tay áo phất lên, một vàng ngân quang ánh lên như mưa bạc bay về hướng chàng trai họ hạ. Âu Linh huyết kiếm khách vội tràn mình sang một phía, vừa vặn, luồng mưa bạc vèo sát bên sườn. Âu Dương Long chọc ngay cơ hội, cố nhịn đau, bất thình lình tống ra một trường và lưng chẳng. Trầm Hoa Mai ở ngoài trận cuộc lo cho mạng sống của anh trai mình hấp tấp kêu lên, Đại ca, tránh màu! trưởng như Âu Linh huyết kiếm khách, đã biết đối phương tập kích ở phía sau. Trầm Hoa Mai lợi còn đọng trên bờ môi đỏ mỏng, chàng đánh nhào ngược qua mé một bước dài, gầm lên giận dữ. "Lũ hiết ma nhân chúng ngươi toàn là đồ đáng chết." Một ánh xanh vụt lẽ lên cắt ngang câu nói, thanh kiếm độc trên tay chàng đã tựa số 1 chiêu Vũ, như một chiếc cào vòng chụp xuống đối phương. Điền Hồng Hoè đã mục kích qua kiếm thuật lợi hại của chàng, đâu dám đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo lui. Lúc này Ô Linh Huyết kiếm khách giở ngay thân pháp Bỉnh Bộ thành phần, người chàng phát người đi như biến. Điền Hồng Huệ chợt thấy trước mặt mình một bóng người hoa lên và đối phương bỗng liền đi mất dạng. Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh xanh liền ngay trước mặt. Tự hiểu nếu kéo dài thêm trận đấu, mạng sống của lão khó bảo toàn, lao lắc nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn đánh tới một trường và tung mình tẩu thoát. U Linh Huyết kiếm khách cười khẩy một tiếng, người chạy đâu cho thoát. Nằm xuống. Tay kia liền theo đó giở ra một ngọn hành thiên trảo, tựa như sét bắn vào lưng phó giáo chủ huyết ma nhân điền hồng huệ. Họ điền chưa chạy được 10 bước, đã áp tới hậu tâm, lão chỉ kịp rũ lên một tiếng rồi người xuống, máu tươi vọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi. Âu Long biết khó nỗi thoát thân, bặm môi liều lĩnh, lúc U Linh huyết kiếm khách bất ý, lão dốc toàn lực vặn nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, phóng vọt lưng U Linh huyết kiếm khách. Chợt nghe tiếng gió kỉnh rít vèo sau lưng, ô linh huyết kiếm khách vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm trên tay đồng thời loang tới trước mặt một vòng hộ che thân thể. Sau tiếng kinh con của sát thép chạm nhau, nửa thanh kiếm nọ đã bị chém rơi xuống đất, thân hình chàng cổng như một lúc bắn tới sát đối phương, ngọn ô linh huyết kiếm lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ. Âu rừng lòng vốn đã thọ thương, trước thấy kiếm giữ rằn, đâu dám đỡ thẳng, cấp tốc bắn xéo sang một phía tránh đòn. Không ngờ tốc độ thi kiếm của U Linh Huyết kiếm khách lại nhanh đến sự ức đoán. Một tiếng véo dạ người rít lên sát mang tai. Tiếp theo đấy là bóng thấy đầu vai đau nhói. Một bên mảnh vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền đài. Giữa lúc U Linh Huyết kiếm khách định sổng lên, bồi thêm một nhát cuối cùng, trà từ đầu góc phải của sen tâm đài, năm bóng người cùng phóng ra, đứng răng ngang trước mặt. U Linh Huyết kiếm khách vội hồi bộ định thần. Năm kia vừa đến kia chính là Phi Cáp Thuyền Thần. Cao tưởng tốc nhẫn, Lục hiệp kiếm khách, Thánh thành gia và Vương Hoa trưởng, chính là năm trưởng lão của huyết ma nhân. Thấy năm người cùng song đến một lượt, U Linh huyết kiếm khách hiểu ngay là bọn họ đang ngầm sắp đặt chuyện liên tay để giao chiến với mình, chằng cười lạnh lẽo quát Cả năm người cấu kết liên tay, thật hợp với ý của tài hạ, không khỏi phí thời giờ kết liễu từng tên. Phi cát huyền thư nhếch môi âm trầm, nháy con họ Hà chớ phách lối. Chết đến nơi rồi mà còn khua môi múa mép sao? Các mộng chủ vụt vỗ ghế, đứng dậy thét to. Năm người định phá quy lệ giao đấu của xuyên tâm đại sao? Ô linh Huệ kiếm khách vội quay người lại vòng tay thủ lễ. Xin tiền bối cứ cho họ tự tiện, vãn xinh tin rằng năm tên này chẳng làm gì được vãn bối. Rồi chẳng quay sang năm người tiếp. Chắc các ngươi cũng đã thấy giáo chủ và phó giáo chủ của các ngươi. Nếu thấy thân phận không đáng nên xéo khỏi nơi này thì tốt hơn. Ô Linh Huyết kiếm khách này chẳng có thù oán gì với các ngươi. Vương Hỏa Trưởng, đôi mắt quái long lên trắng dã. Dành con đừng quá mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai. Vừa thốt xong, người lão đã bắn tới, song trường cùng tốc lên ngay trước ngực và đẩy vút ra. Ô Linh Huyết kiếm khách nhẩm tính tình thế trước mắt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân huyền, hạ đường một tên là đỡ đi một mối lo cho bản thân. Ý đã quyết Tặc cơ bỗng bừng lên sắc mặt. Ô Linh Huyết kiếm khách giống to lên một tiếng và lật người vút lên cao, thanh độc kiếm từ trên bổ xuống. Triều Nguyên Long vừa dốc khỏi kiếm phong, Triều Hải Minh đã tiếp nối như sét cuốn. Vương Hỏa Trưởng bỗng cảm thấy kiếm khí ồn như thác lở sóng tràn, kinh mang thất sắc, từng bước từng bước thụt lùi, quên mất chuyện phản công. Ô Linh Huyết kiếm khách, thân hình linh ảo tựa mai quái bám sát theo bên, tay phải tung ra như điện chớp, điểm nhanh vào linh đài huyết của Vương Hỏa Trưởng. Văn Hóa Trường sau tiếng dên thảm thiết, ngã xuống đất, nằm im không máy động. Phi cát truyền thư chợt vất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh, cao trường tốc nhấn, lục hiệp kiếm khách, thánh thành gia cùng dập lên một tiếng thét long trời. Tám ngọn trường đồng thời dốc ra như ngọn thác chốt ngược chiều. Chiếc lối tập công của bốn đối thủ, ô linh huyết kiếm khách đâu dám đón đỡ thẳng, người lên cao giơ năm trường, đồng thời từ trên giữa vậy, ánh kiếm lên. Một luồng tỉnh phong xé không khí kèm theo một luồng chớp xanh lẻ quét thẳng vào bốn đối thủ. Những tiếng rú thảm thiết cùng lượt nổi lên. Hai thê người đầu mình phân đôi hướng, giấy đành đạch trên sàn đài như những con cá bị đập đầu. Phi cáp thuyền thư cùng cao trưởng tốc nhấn vẫn không chút nào nóng lại vông trưởng sông lên. Ô linh huyết kiếm khách chân va chạm vào đài, lập tức hét to một tiếng, nhấc mình lên cao nửa trường. Một chiếc bá an từ trên cao bổ xuống tựa như một đường xét tùa. Máu thịt vùng vãi khắp nơi, vì các truyền thư và cao trưởng tốc nhẫn, sướng vô vũng máu hồng cuồn cuộn chảy. Ô Linh Huyết kiếm khách đám xuống bên cạnh Âu Dương Long, ánh xanh lဲ့ lóe lên. Phập một tiếng, thổ cấp của họ Âu đã rời khỏi thân hình, lăn lông lóc ở tận sàn. Chợt một tiếng hét như quỷ từ phía trái của xuyên tâm đài và một bóng người xuất hiện tại sàn đài. Ô Linh Huyết kiếm khách nhận ra ngay người vừa mới xuất hiện chính là Đạo tiên cốc chủ Hầu chế Tăng. Chàng vòng tay thi lấy tài hạ đến đây mong trả thụ cho xong thầnà ra không có ý gì khác rất lời chẳng nhảy khỏi xuyên tâm đài lên ngồi cạnh châm hoa mai bên này tế đại Hán tử cười sắc lạnh bảo lý nhân nhân con hãy lên đài Trừng chi lão ấy cho sư phụ xử lý nhân nhân đứng lên vòng tay tạ lệnh ý lời sư phụ vừa rất lời y lắc nhẹ thân hình chỉ trong chớp mắt đứng giữa sàn đại, trừng mắt nhìn Đảo Tiên Cốc chủ hào chí tăng. Hào Cốc chủ giọng quát: "Ngươi hãy nói rõ tên họ ra, bọn cốc chủ dưới kiếm không giết kẻ vô danh." Lý Nhân Nhân ngửa cổ cười sặc sụa, tên tuổi của tài hạ lão già chưa chết không xứng để hỏi. Tài lão đắc lòng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực đối phương. Thanh bảo kiếm trên tay Đảo Tiên Cốc chủ bỗng phụt ra một luồng sáng bạc, xẻ thẳng vào các yếu huyệt trên dưới châu thân đối phương. Lấp loáng đào lộn như dòng, kèm theo từng loạt kiếm phong phi vút giết xé không gian. Lý nhân nhân không khỏi trột dạ kinh thầm, chẳng dám khinh nhờn vội vận công lực, bắt đầu một cuộc giao tranh quyết liệt. Đôi bên giao đấu đã năm hiệp, đảo tiên cốc chủ tỏ ra kém thế hơn trước đối phương. Lão thụt lùi toan thoát thân, nhưng mà đã chậm. Lão rú lên mấy tiếng thảm thiết, nằm sóng xoài trên sàn đài, kiếm gãy văng đi một nơi. Lý nhân nhân sau một chiêu xuất thủ thần kỳ, Hai tay xoa vào nhau, bật cười lên khanh khách. Y chưa rất tiếng cười, đã thấy một bóng người đáp xuống ở sàn đài, lầm lì tiến đến trước mặt y, rồi đối bên chỉ còn cách nhau khoảng 5 dừng lại gầm, gầm nhìn y, tích thí sẵn sàng. Lý Nhân Nhân gằn giọng, hắc bảo trổ mã mao trùng, ngươi cũng muốn đồng thủ ư? Mã mao trùng cây gậy long đầu, đem tất cả thượng thặng của võ công bổn môn ra sử dụng, tấn công Lý Nhân Nhân tới tấp. Trong loáng mắt Mã Mao Trung đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu, nhắm vào những yếu huyệt chí mạng của đối phương để làm chuẩn. Mỗi chiêu thế của Mã Mao Trung đánh ra đều là những tuyệt kỹ hữu hán trên thế gian, kỉnh phong từ bốn phía ào ào giít véo. Lý nhân nhân dù rất tin tưởng ở tài nghệ của mình, cũng không khỏi trột dạ hái thầm. Võ công của lão ta thật là đáng sợ. Không còn dám kinh lần, vội dở khinh công tuyệt đẳng, luồn lòi lách tránh ba chiêu tấn công lợi hại của đối thủ. Mã Mạo Trừng thấy ba chiêu tuyệt học của mình vào khoảng không, lão càng kinh khiếp cho tài nghệ đối phương. Cái gậy long đầu trên tay càng vung lên hỏi, chín chiêu tuyệt học cơ bản môn đã theo ngọn gậy bay ra từng khúc một. Thế gậy vôn vút như sóng cuộn trưởng giang, từng lớp từng lớp cuồng phong sầm sập xô giăng cuốn tới. Lĩnh Nhân Nhân quát lên một tiếng, thân hình uyển chuyển như giao long vận thủy. Mười hiệp đã trôi qua, hai bóng người dính xoắn vào nhau, màng màng quay cuồng càng lúc càng mau. Cuối cùng chỉ còn lại một khối lờ mờ tròn giữa trận không còn nhận ra được bóng người lòng theo tiếng thét thanh gậy đầu rồng đã bay ra đột ngột quét thốc và lưng lý nhân nhân thế gậy ấy mã mauo Trung đã chuốt theo 10 thành công lực để trong một chiêu sấm rét đánh gục đối phương chiều thế đã thần tốc đôi bên lại cách nhau quá gần nên cây gậy vừa vôngg lên đã nền thẳng và người đối phương không một chút sai lệch Ừ thế nhưng sau một tiếng bịch nặng nề Đao gãy trên tay Mã Mao Trùng, bị một sức phản công kỳ lạ trên thân hình Lý Nhân Nhân đẩy trở lại. Gãy đao rỗng suýt chút nữa khỏi bàn tay. Mã Mao Trùng ngẩn càng người thầm nghĩ, trên người ca ác đồ này đã luyện được một loại cương khí hộ thân. Lý Nhân Nhân chẳng đáp lại tiếng nào, năm ngón tay đã xòe ra, năm ngọn chỉ phong sắc nhọn liền lao vút vào năm đại huyệt ở trên người Mã Mao Trùng. Hắc bảo trụ Mã Mao Trùng kinh hãi hét to, thiết trụ trảo cây gậy đào rồng liền phong ra một chiêu trấn đạo quẩn thần, chẻ ngang năm luồng khí kình nọ. Rắc một tiếng, cây gậy đào rồng trên thanh mã mao trùng gãy phăng ra làm hai đoạn. Năm ngọn chỉ phong bị ngọn gậy cản trở, lực đạo đã bị giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lui mã mao trùng ra sau 4 bước. Mã mao trùng không kém sững sờ kinh ngạc. Cùng lúc ấy, có bốn bóng người đồng xuất hiện tại đại trường. Mã mao trùng liếc mắt nhìn thì ra bốn người nọ là đồng bọn của mình. Hỏa bốt trung hàn Tiêu Long Đàm, nằm môn bang chỗ đoàn thao lục và hai đại cao thủ tụ kiếm bảo là Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công và Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng. Lão mừng thầm trong bụng, nếu không chắc vài chiêu nữa, lão sẽ đại bại dưới ngọn trào tuyệt kỹ của đối phương. Thấy đối phương có người trợ lực, Tế Đại Hán Tử vội thét to, lục hồ kiếm khách lên trợ chiến cùng với Lý Nhân Nhân màu. Sáu tiếng dạ đồng thanh vang lên và như sáu viên đạn được bắn ra khỏi nòng lục họ kiếm khách trong tích tắc đã có mặt tại trận trường. Lý Nhân Nhân liền nhếch mép cười nhạt. Bốn người đến để tự kết liễu hay định? Lý Nhân Nhân chưa kịp dứt lời, mã màu chung quát lại. Chó càn hãy câm miệng thối của ngươi lại, có gì cứ đem hết ra thi thố đi, bọn ta đã sẵn sàng đây. Lý Nhân Nhân quát to như sấm động lưng trời. Bọn ngươi đừng quá ngông cuồng, anh em ta bày kiếm trận, các ngươi có dám xông vào tử chiến hay không? Dưới sự chỉ huy của Lý Nhân Nhân, trong khoảnh khắc, lục hổ kiếm khách cùng với họ Lý đã bày xong thất tinh kiếm trận. Một thế trận mà quần hào võ lâm nghe danh đều tắng đậm kinh tâm. Mã mau chung gầm lên một tiếng giận dữ, rún người nhảy vào trận thế. Bốn người còn lại trước sau cùng tiến bước vào trong vòng trận chiến. Lý Nhân Nhân tóc bỏ xóa, trường kiếm trên tay phất động chỉ huy càng phất càng nhanh. Lục hổ kiếm khách, sáu sư đệ của họ Lý theo sự chỉ huy của sư huynh vung kiếm chạy nhanh khắp trận trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn ánh sáng trắng xóa phủ trùm khắp kiếm trận. Bọn mã ma trùng ỷ y ở tài nghệ hơn người, nhắm mắt xong bữa và trận cuộc. Bọn họ đâu biết rằng, thất tinh kiếm trận vô cùng lợi hại. Các răng chưa từng có một cao thủ nào phá nổi hay thoát thân an toàn khỏi trận. Lúc đầu xong vào kiếm trận, chỉ thấy bảy người di động một cách nhanh chóng, nhưng thoáng chốc sau, Vô Phương nhìn rõ được thân hình bảy người. Cổng theo đó, kiếm khí từng lớp nặng khít cao như sân nhạc từ từ đè ấp xuống. Thất Tinh Kiếm Trận thành danh danh hổ tử lâu, đã từng cùng tuyệt kỹ của các đại môn phái so tinh diệu, trừ hệ Nguyên Đại Sư, một cao tăng của Thiếu Lâm Tự có thể xông ra khỏi trận. Từng 10 năm nay chưa có một nhân vật nào dám tiến nhập vào Thất Tinh Kiếm Trận. Do vậy, Lý Nhân Nhân được Võ Lâm tặng cho danh hiệu Thiên Tiên Kiếm, và sáu đệ tử cũng được chắc danh là Thiên Tiên Lục Kiếm hay Lục Hầu Kiếm khách. Người đào tạo ra thất tính kiếm trận chẳng ai khác chính là huyết maong Trần giáo chủ hòaa đăng giáo sư phụ của tế Đ Hán tử và là sư tổ của bọn lý nhân nhân bọn mã mauo chung thấy kiếm khí chầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu không khỏi r dựngng dỏi hờn vía Nhắc mắt nhìn quanh khắp thế trận thấy góc Đông Nam có phần trống chải liền quát lên một tiếng đồng lượt phóng mình ra phía ấy nhưng bọn mã mauoông chưa nh được ba bước ra đã thấy trước mặt bóng kiếm răng răng điệp trồng Như vách núi tường đồng trận ngang bịt lối Năm người cả sợ Vội thu nhanh bước chân đứng lại Nhìn nhau thoảng thốt Mã màu trùng quay sang hoa bút trung hàn Tiêu Long đảm thấp giọng hỏi Tiêu Lão Huỳnh có cảm thấy thế nào Hoa bút trung hàn sắc mặt trầm tư Cao mẩy đáp Tài hạ thế áp lực của kiếm khí Càng lúc càng nặng nề Trước mắt bóng kiếm lệ răng mắt như sơn nhạc chặn đường Không sao nhấc bước Long môn bang chủ đoàn thao lục Cũng tiếp lời Chúng ta chỉ có cách lấy tính chế động Mỗi người cứ đứng yên nơi vị trí bất động Dùng không biến để đối phó với vạn biến Thấy cơ hội là lập tức ra tay đột ngột xông vòng vây Mã Mào Trung lắc đầu phản đối Không được, áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề Chúng ta dùng chân lực để chống cự Đâu thể kéo dài thời gian được Đột nhiên, 5 người nghe có tiếng hò hét sát nhập phập vào tay Nhưng lại mưởng tượng như từ chân trời sa vọng đến 5 người đồng loạt ngầm đầu nhìn quanh nhưng chẳng hề thấy một bóng người. Cả năm không hèn đồng thời lại đưa mắt nhìn nhau khiếp hãi, vội phóng mình về góc trận Tây Bắc. Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động được vài bước, bóng kiếm từ đâu kéo đến, răng răng điệp trùng như núi bạc lấp mất lối đi. Diện sát nhân Lỗ Công vụt lên tiếng: "Chúng ta đồng phát trưởng đến mức tối hại của nó, thử xem có phá được trận không." Hắc Bảo Trưởng Mã Mao Trung cười chưa chắc lắc đầu: "Cũng trà được." Không thấy hình người cũng chẳng có mục tiêu Làm sao đánh trường vào thân hình họ được Diện sát nhân lỗ trí công cố thuyết phục thêm Trường lực của năm chúng ta hợp lại Dùng đấy mà tấn công mở lối tiến lên Sợ gì chẳng phá được kiếm trận Sát tinh vương Phùng Thái Phục nói tiếp lời Phương pháp của lỗ huynh xem ra được đó Chúng ta cứ thử nghiệm xem sao Ba người còn lại cũng lên tiếng tán đồng Khá lắm Chúng ta cùng thử vận rủi may ra sao cho biết Rất lợi, năm người đồng vận công vào đôi tay, nhất tề quát lên một tiếng, kinh lực của năm người đồng phát ra, thế mạnh như núi nghiêng biển dốc, ào ào tấn công ra phía trước. Năm người cứ từng bước một theo đó tiến lên, nhưng chỉ độ được một tòa trả sau, cả năm người đã mệt đến mồ hôi ướt đầu, bước nhìn lại, cách nơi vị trí cũ không hơn năm bước. Hắc Bảo Chủ Mã Mao Trung, đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng, than dài. Chúng ta tu luyện hơn 30 năm trời công phu, Các môn võ công đều học đến mức tận cùng, thế mà trận pháp này chúng ta đành phải thua cuộc sao? Hoa bút trung hàn tiêu long đàm vội cướp lời. Trận pháp rất nhiều, lại biến hóa thiên hình vạn tràng, không thể dùng sức mà thắng được. Phương pháp của chúng ta vừa rồi, chỉ tốn sức vô lối mà thôi. Long môn bang chủ đoàn thao lục bỗng lên tiếng. Tiêu lão huynh, lão huynh bình thường rất mực thông minh, cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc lão huynh phát huy thiên tài của mình đó mà bố trung hàn Tiêu Long Đàm thở dài chán nản. Tài hạ đã quan sát cái lượng nãy giờ vẫn chưa tìm ra được một biện pháp nào. Trận pháp này không giống như những trận pháp mà chúng ta đã gặp, có một mục tiêu nào có thể thăm dò ra sơ hở, hơn nữa cả bảy kiếm thủ giữa trận kia tên nào có vi phạm cả. Lòng môn chủ Đoàn thao Lộc hừ lên một tiếng. Tiêu lão huynh, lão huynh đừng quá khen trí khí người ta mà vất đi oai của chúng ta. Với một thế trận còn con này Mà có thể vây khốn nổi chúng ta sao? Hoa bút trung hàn tiêu long đàm lắc đầu cười nhẹ. Tài hạ nào phải nói như thế? Thời Tam Quốc, khỏng mi chiều dùng có mấy đống đá tầm thường, bày thành bát trận đỏ, có thể dạy khô được gác thông minh tuyệt đỉnh đương thời là lục tốn. Đố biết trận thấy biến hóa vô cùng. Chúng ta không nên khinh thường mà nguy. Hác bảo chủ mã mau chung vội can giải Hiện thời không phải là lúc để chư vị tranh luận hồn thua Chúng ta phải cố tìm ra phương pháp thoát khỏi thế trận lạ hơn Mọi người bàng hoàng đưa mắt nhìn vào trận thế Đang liên tiếp biến hóa chẳng rừng Tiếng hò hét không ngớt đập sói vào tay Kiếm khí ngút trời Bên ngoài nhìn vào không sao nhìn thấy thân hình 5 người Bọn mã mau chung bị vây khốn giữa trận Cố sức đột phá trận thế đã lâu Mà vẫn không sao thoát ra được Người nào cũng kiệt sức Hơi thở hồn hèn hắc bảo chủ mã mau chung thở dài một tiếng Chán nản buông lời Không ngờ chúng ta xanh khác ngày mà chết cùng 1 giờ không hèn cả năm người ngừa cổ phát ra một chuối húu bi thương nhưng không kém hào hồng tay trưởng nhất tẩ dơ cao nhắm ngay huyệt độc của mình bỏ xuống ở bất thần ngay lúc ấy một bóng trắng thoáng qua như điện xẹ tiếp theo là một bàn tay vô hình nào đó đưa ra nắm chặt lấy năm tay trưởng của 5 người đang thấy bổ xuống bọn mã mau chung vô cổng kinh hái vừa ngần đầu lên giấy màn kiếm khí dậy đặc Sừng trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú, mày kiếm mắt dao, dung khí phi phàm. người vừa định lên tiếng, một giọng nói oai lắm cắt lên như ra lệnh. "Các vị hãy theo tại hạ." Năm người cùng mừng sợ rộn rằng, đành bán mình vò theo chân bóng trắng, quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy chiếc mặt sáng trưng, cảnh vật trong sàn đài khoảnh khắc hiện ra trước mắt. Lý Nhẫn Nhẫn kinh hãi cùng cực, vội chỉ huy 6 tên đệ tử vòng thành trận thế thứ hai. Định vây chặt đối phương trở lại trong vòng lưới kiếm. Bóng trắng cả giận, quát to lên một tiếng, xong trường tống mạnh trở ra vào người Lý Nhân Nhân cùng với 6 gã đệ tử. Lý Nhân Nhân chỉ kịp thoáng thốt rũ lên một tiếng. Hòa Long thần công. Tiếp theo đấy là bảy thân hình đồng thời ngáp vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Phi ưng Thần Trường của tác giả Ngoạ Long sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.